các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Ly nước cam mà Thúy vừa mới uống được phân nửa vẫn còn dựng nguyên ở vị trí cũ. Chính ly nước cam mà Tiến đã đưa cho cô lúc sáng nay đã hững hờ cướp đi mạng sống của cô trong cái sự đau đớn. Sáng nay lúc ăn sáng xong, Tiến nói Long về trước, còn mình thì đi chút công chuyện, thực chất là cái Tiến mà gọi là công chuyện ấy là đi mua một liều thuốc kịch độc mà Tiến đã hẹn mua lậu của một gã không có rõ danh tính để mục đích tiến được Thúy về bên kia thế giới một cách tức tưởi như vậy. Nói đúng hơn thì Tiến cũng đã phải suy tính rất nhiều khi xuống tay đối với Thúy, nhưng rồi cuối cùng thì cái tình cảm mấy năm ấy cũng không vượt qua được sự mong muốn hão huyền và tình yêu bộc phát đột ngột với cô gái ở động chứa tên Hạ mà hiện còn đang cùng lang hiện diện ở nơi đây. Chuyện tình yêu đúng là không ai nói trước được điều gì cả. Cặp Tiến Lấn Thúy cho đến gia đình đôi bên, tới những người bà con tròm xóm ai cũng chắc như đinh đóng cột rằng, đôi bạn trẻ sẽ về bên nhau gắn bó suốt đời. Đơn giản rằng, ai cũng nhìn thấy tình yêu thương vừa tha thiết, vừa chân thành của hai đứa từ khi mới còn ở quê nhà. Người xưa nói cấm có sai, thắm lắm rồi lại mau phai, thoang thoảng hoa nhài nhưng mà lại thơm lâu trong căn phòng nhỏ lúc này, cả ba vẫn đứng như ngỗng ngay đài, chưa ai nói năng hay hành động gì hết. Một lúc sau, Tiễn hất hàm về phía của Long, rồi chỉ tay lên gác trên. Long hiểu ngay ra lập tức vì đã bàn bạc từ trước rồi. Gác tiến đến thang sắt dẫn bước lên trên gác và mang xuống một cái tấm mền mỏng khổ rộng. Đến đón lấy, rồi trải raang ra và ra hiệu cho thằng Long với hạ súm tay vào bê thú đặt vào đấy thân thể của Thúy lúc này đã cứng đắng như một pho tượng dù cho thời gian chết là chưa lâu. Song suối tiến lấy mép chiếc mùng, lau luôn vết máu ở dưới nền và gấp lại che kín đi cái thân thể của cô người yêu tội nghiệp. Gã lại đưa cái giá nhựa chỗ gần giá bếp, lấy đôi dây đã cũ rồi tháo dây ra và buộc ngang cái xác của Thúy, rồi không cần sự hỗ trợ của ai, một mình gã vắt Thúy lên vai và bê tạm lên trên căn gác đặt tạm ở trên đó. Hắn trở xuống dưới tầng, với khuôn mặt thất thần và lớp mồ hôi nhễ nhại như người vừa tắm xong. Lòng vội tiến về bình nước lọc đang kê sát vách, xả một ly đầy rồi đưa cho gã, giọng run run. "Anh anh anh anh, anh uống đi ạ." Tiến đón lấy, đặt xuống ghế nệm rồi làm dấu cho hai đứa cùng ngồi bẹp xuống nền và gã trấn tĩnh lại nói. "Tạm thời đêm nay cứ đặt tạm ở trên đấy đã. Giờ ta bàn cách để mai phi tang nó đi." Ai có kế sách gì thì đảm bảo sự kín kẽ thì hãy nói đi, giờ anh bí quá. Nói rồi, gã gục đầu xuống gối. Hạ à thì lạnh lùng. Ở cái trốn thành phố này thì việc đó đâu có dễ chứ. Long liếc mắt nhìn Hạ rồi ghé vào tai Tiến thì thầm to nhỏ. Nghe xong Tiến nói như rèo, "Được, được, vậy cứ quyết vậy đi." Hạ không hiểu cuộc trò chuyện to nhỏ vừa rồi, nhưng cũng chẳng hỏi chít thở dài rồi nhìn đi chỗ khác. Vừa rồi trong lúc đàn anh hỏi Long, đã sực nhớ đến một bài báo mà gã đã đọc được mới cách đây mấy hôm. Nội dung bài báo đó nói về một vụ án mà hung thủ sau khi xuống tay, đã phi tang xác chết bằng cách cho vào phi và đổ bê tông lên. Vì vậy mà Long vừa nói vết tiến cách đó và được tiến tán thành ngay. Bàn tính thêm một lúc thì Long chào đàn anh để ra về, nhưng Tiến không cho, gã nói: "Mày có ở một mình Về làm gì chứ, ở đây mai lo việc với anh sớm, chứ về bây giờ cũng chẳng có ích gì cả. Long ái ngại nhìn Hạ, Tiến hiểu ra vợi nói. Yên tâm đi, Hạ ngủ ở trên giường, anh với mày trải chiếu, ngủ tạm ở dưới nền đây vậy. Thấy Tiến nhiệt tình sắp xếp, bố trí, nên Long cũng đã đành cật đầu. Vậy là đêm nay, trong căn phần trọ nhỏ hẹp này, hiện diện đến bốn mạng người, hay phải nói cho đúng hơn là ba sống và một sắc chết. Để mấy ngoài cái xác của Thúy Yên vị tại gác trên, còn lại là bên tầng dưới, Tiến, Long và Hạ đều đang nghỉ ngơi tại vị trí như sắp xếp. Ngày mai, khi trời sáng, Tiến sẽ sai Long đi mua một chiếc phi cỡ lớn và cùng với một ít nguyên vật liệu để tiến hành đưa Thúy biến mất đi khuất mắt mãi mãi. Bóng đèn trong căn phòng vừa tắt, Long và Tiến đã chìm sâu vào giấc ngủ. Vì có lẽ là một ngày đã lượn lờ vớ vẩn cùng với những cái giây phút thăng. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net